Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đoàn Thị Còn đây là bốn câu chuyện ma của Lợm. Bức thư này Việt Thảo cũng nhận được vào tháng 10 của năm 2020. Nội dung bức thư về những câu chuyện như sao? Con xin chào chú Thảo, con tên là Lợm. Năm nay con 27 tuổi và con đang sinh sống ở tỉnh Tây Ninh. Hiện con là một tài xế xe tải chuyên chạy đêm. Từ nhỏ con đã biết đến chú qua các DVD hài đóng cùng với các chú Dân Sơn và Bảo Liêm. Nhưng mà con đặc biệt yêu thích chú qua các video ký sự về người Việt trên khắp thế giới. Và các video chú đi tìm ma rồi tâm sự với ma. <cười> ma là ma Mỹ nữa mới mắc cười. Rồi sau này khi con vô tình thấy được channel của chú trên Youtube thì con đã đăng ký, nhưng cũng rất ít xem. Vì các video của chú thường là review các món ăn, mà khi con xem thì lại cầm lòng không nổi, bao tử lại cồn cào. Nhưng mà, khi chú bắt đầu ra video ma trời giữa chợ đầm dơi, thì con đã theo dõi chú liên tục từ đó tới nay, không sót một video nào về ma. Nhiều lần con cũng tính gửi mail về cho chú, nhưng khi về đến nhà thì lại lưu bu, quên đi rồi gần đây khi con xem được tập chuyện bên lề một hai bảy hai bóng ma trên xa lộ của chú Sony nghiêm thấy nó cũng giống giống chuyện của con nên con đã quyết định viết email này để chia sẻ bốn câu chuyện của con với chú Thảo và mọi người các câu chuyện sẽ diễn ra trình tự thời gian con xin phép xưng là con cho thân mật và gần gũi giống như một đứa cháu của chú với lại con viết văn kém lắm có gì chú âm thầm sửa dùm con nha đừng kể ra nha chú hi hi. Chú đã kể ra rồi đó con <cười> Ok câu chuyện đầu tiên Hai mẹ con ngồi bên lề được Năm 20 tuổi thì con bắt đầu tiếp xúc với nghề xe Con xin được vào làm một cái nhà xe Hay là một cái hãng xe đó Chở hàng cái tuyến đường từ Tây Ninh đi Sài Gòn và ngược lại Nói là nhà xe hay là hãng xe vậy thôi Chứ thực ra chỉ có hai chiếc xe chạy chánh mà thôi Nếu mà có phụ thêm khi mà cần thiết lắm thì thêm 1-2 chiếc nữa. Chiếc đầu tiên thì xuất khoát lúc giờ ba mươi sáng, buổi khuya. Chiếc còn lại sẽ tiếp nối sau đó khoảng 10-15 phút kì Có thể con là người có bằng lái sớm, cho nên con có bằng lái nhưng mà kinh nghiệm chưa nhiều. Tại vì khi mà học ở à, cấp đốc phổ thông đó thì con đã đi thi lấy bằng lái rồi. Kinh nghiệm thực tế không có nhiều đâu. Cho nên khi vào làm người ta chỉ cho con chạy lượt đi, tại vì lượt đi đi vào ban đêm, lúc đó đường vắng ít xe mà dễ chạy. Còn ban ngày thì một anh khác có kinh nghiệm hơn sẽ chạy lượt dài. Hôm đó thì con chạy cái chiếc đầu đi trước, và vẫn là con đường quen thuộc hàng ngày đi từ Sài Gòn đến Tây Ninh. Khi mà đi được khoảng 50 số, lúc đó đến gần một cái bờ kênh, thì con thấy có hai người ngồi bệt ở bên lề đường, ngồi ngồi bẹp xuống luôn. Chứ không phải ngồi chồng hổm hay là ngồi ngồi chồng nhổm gì cả. Ngồi là ngồi bẹp luôn. Thì nhìn kỹ đó là một người phụ nữ trẻ. Và có thể đó, đó là người mẹ vật. Có một bé gái mặc váy khoảng uh, 4-5 tuổi gì đó. Nó ngồi dọc cát ở bên lề đường. Cái cô bé này ngồi bọt xuống đất luôn rồi uh, nắm, bóc từng cái nắm cát, này, thảy lên trời. Rồi rãi lên người của mình. Mà có điều lạ là người mẹ lại... Như là đang ngồi cùng với con mình để chơi vậy. Lúc đó xe con chạy chậm lắm, tại đường đường xá nó cũng vắng tanh nè, cho nên con thấy rất rõ. Cả hai người họ mặc đồ rất là tung tất. Rồi lúc đó là giờ mà các xe khách đi tuyến Sài Gòn chạy qua nên con nghĩ có thể họ đang chờ xe để đi Sài Gòn. Nhưng mà con thấy cái gì đó nó cũng không, không có bình thường. Cái gì, đêm khuya mà, chỗ đó lại không có đèn đường nữa. Rồi tầm nhìn cũng bị hạn chế. Nhưng mà tại sao hai người họ lại ngồi sát đường rất là nguy hiểm luôn. Cho nói rằng họ ngồi như vậy nghe Khi các xe đi trên đường có thể đụng hay là cán họ. Cho nên con quyết định nhắc cái điện thoại. Con gọi ngay cho cái anh tài xế xe sau. Mục đích là báo cho anh biết là phải chú ý cẩn thận lắm. Tại vì cái xe tài hai mà đi sau con cũng cỡ 5-15 phút thôi. 10-15 phút kìa đó. Thì lúc con đang gọi điện thoại, con chưa có nói hết cái ý cho anh biết. Thì anh đã lên tiếng cắt ngang rồi. Nè, sao hôm nay mày bò dữ vậy? Anh chạy ngay sau đít mày nè. Anh đâu có thấy gì đâu, bọn mày tính hù anh á mày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio